Chiếc áo blue trắng tuy rộng vẫn không che sống được một thân hình tròn lành khỏe mạnh. Họ đi bên nhau đã lâu, chuyện sường như đã vãn. Im lặng mà bước chân của họ dù rất nhẹ vẫn nghe rõ mồn một. Gần đến cuối quãng đường, mơ mới chợt hỏi. Hồi trưa, anh thêm lên bác sĩ khoa phải không? Ừ, anh vẫn đòi về đơn vị sao?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 Thắng cười vang, nghiệt ngợm đấm nhẹ vào cái lưng học rồi chạy ao xuống bếp để mặc hai người đứng lặng nhìn nhau. Bạn bè của Ngọc dành những phút cuối cùng của buổi chiều cho hai người. Hai người đưa nhau đi xào trên một sườn đồi lút súp hoa sim Nắng đã nhạt, gió thổi mát sửa, mái tóc mới hội bằng cây bồ bồ của Ngọc xóa xa bay lất vất. Hương bồ bồ tỏa ra từ mái tóc ấy thơm xịu dịu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 À à, anh chị ăn mảnh hả? Ờ, làm sao mày lại khóc hả Ngọc? Anh ấy lại vào mặt trận. Đó là lần cuối cùng tôi gặp Ngọc mơ hạ. Thêm tiếp tục câu chuyện. Hoa xoài vẫn rụng là tả trên đầu hai người. Vào lúc đó, mơ bảo tôi còn làm gì được nữa. Thanh minh chăng? Có gì để mà thanh minh? Xin lỗi ưu.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 Mơ im lặng nghe thêm kể, mắt mơ lại xóa nhìn sang ngoài đầm xa, nơi có những con cò trắng phao đậu xuống bay lên. Mơ nhắc. Ta về thôi anh thêm, sớm mai, em ra bến xe. Sao? Mơ đi đâu? Em về dưới nhà ít bữa ạ. Thêm bước nhẹ bên mơ, anh băn khoăn nghĩ, không hiểu câu chuyện về Ngọc để lại cho mơ suy nghĩ gì có cái gì trong câu chuyện có thể làm cho mơ buồn anh sáng hôm sau không thấy mơ đến vòng điều trị của thêm nữa có lẽ mơ về xứ quê thiệt gần tháng trời và những buổi chiều chỉ còn mình thêm đi xào trên con đường ven bờ kinh quen thuộc anh giò hỏi tin mơ qua cô ý tá mập tròn như hạt mít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 Dạo này thêm không xa đến nữa, anh nằm chờ kẹn báo giờ ăn sáng rồi mới dậy. Hôm nay cũng vậy, anh chờ đến giờ đó. Bỗng cánh cửa xịt mở, cô y tá béo tròn như hạt mít đến. Vừa bước vào cô đã nói ngay với anh. Anh thêm, anh ra ngoài phòng khách đi, có người chờ anh ở ngoài đó. Mà lại lên nghe sắp tới giờ ăn sáng rồi đó.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 Giọng anh thẳng thốt Ngọc Đúng Trước mặt anh là Ngọc Khỏe mạnh trong bộ quân phục còn mới Chiếc mũ mềm có ngôi sao lấp lánh Bính tóc dài đã kẹp gọn Thả bên hai vảnh mũ Ngọc nhìn anh bằng đôi mắt đầm thắm Nhưng giận hờn Ngọc mất máy môi Vâng Anh Thêm tới bên bàn ngồi xuống Mà vẫn chưa hết ngỡ ngàng Vì sự xuất hiện của Ngọc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 Mở gói thơ của chị, tìm địa chỉ và viết cho chị thơ này. Em nghĩ, chị vẫn còn yêu ảnh và ảnh cũng rất yêu chị. Có phải thế không chị? Em tin, nhận được thơ này thế nào chị cũng tới tìm ảnh. Hai người làm sao sống thiếu nhau được? Chị tới với ảnh đi. Thêm đọc ngốn ngấu từng chữ một.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 Họ giấu gia đình bí mật mua trứng của một phụ nữ trẻ. Có được trứng rồi, khi tạo phôi, họ phải mất thêm một số tiền lớn lọc phôi chai nữa. Hiên rất ngơ ngác tự hỏi, vì sao họ đã có sáu đứa con gái rồi còn làm thế để làm gì? Chào ôi, sáu đứa con gái không làm gì cả với những người tạo ra chúng sao? Việc kiếm tiền làm lại lần khác vậy,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 Những bác sĩ và y tá ở chỗ chữa vô sinh này bao giờ cũng giữ thái độ rất ân cần mềm mỏng với bệnh nhân. Họ luôn mong mỏi mang đến điều hoan hỷ cho tất cả những người đang tìm kiếm con ở cõi mù mịt. Hiền gọi về cho chồng. Vẫn giọng gắt gỏng vốn có, Hiền không lạ gì nhưng mãi chẳng quen. Một cơn khó thở ứ nghẹn vùng ức khiến Hiền phải đưa tay vuốt vuốt.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 Con đường có lá me may Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Tỉnh dậy trời đã nhá nhem Vậy là hiên ngủ gần 6 tiếng Sau khi phôi được đưa vào cơ thể Chồng bồn trồn ngồi bên Với ánh mắt có phần dịu đi Rồi ăn cháo Nó còn nóng đây Ăn còn kịp 9 giờ ra xe Nếu mệt thì ở lại mai về. Hiên nhẹ nhàng trở dậy. Sau một giấc ngủ dài và sâu, không mộng mỉ, cơ thể lẫn trí óc Hiên nhẹ bẫng. Hiên ăn hết tô cháo nhìn chồng quả quyết về ngay hôm nay. Bác sĩ nói phôi mới đặt đi tàu xe không sao cả. Chồng Hiên tươi ngay nét mặt với anh nghỉ ngày nào thất thu ngày đó.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 Cứ như sợ Hiên cười to quá hay đứng lên mạnh quá, giọt máu đang nâng điêu sẽ tuột khỏi người Hiên Đến ngày thứ 14, Hiền gión dén dùng que thử thai. Hai vạch hồng hiện lên chậm chậm khiến Hiền muốn đứng tim. Và Hiền ngột thở thật. Cảm giác mừng vui hạnh phúc vỡ hòa, bóp nghẹt tim khiến Hiền nằm xuống giường thở dốc. Nhà thì đi vắng cà.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 Hiên chưng hừng và cũng kịp quên ngay. Chắc là vui lắm, nhưng không muốn thể hiện ra thôi. Kệ đi. niềm vui khiến Hiên lâng lâng. Hiên chưa kịp báo tin cho ai thì nhận được điện thoại của Hương. Tiếng nức nở làm Hiên thắt ngực. Hết rồi Hiên ơi. bà tháng rưỡi rồi mà vẫn tuột. Chắc chị không sống nổi nữa rồi. Hiên điếng người.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 Cơn vượt cạn kinh hoàng lấy đi của Hiên toàn bộ sức lực. Khi nữ hộ sinh hét, đừng dặn nữa, thì Hiên thấy toàn thân nhẹ hẫng bồng bềnh trôi. Con gái nhá trắng trẻo xinh xắn giống mẹ. Hiên chỉ có thể ngóc đầu lên nhìn vào khuôn mặt bê bết của con và lịm đi. Trong cơn mê man, những mũi khâu đau nhói vào tầng sinh môn khiến Hiên giật thon thoát.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 Đôi mắt bà trũng sâu vì một đêm thức chờ con vượt cản. May, đời Hiên còn có mẹ, diễm phúc biết bao. Hiên định lật nghiêng người, vạch áo cho con bú. Đôi chân ở phần khung chậu buốt dài tận óc. hiền cảm giác từ phần lưng trở xuống, nó no không còn thuộc về mình. Chân ngắn mà con to, dây chẳng bị dãn nặng, phải mất một thời gian mới phục hồi lại được.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 Hiên ơi, chị vừa cấy phôi xong rồi, chị đẻ nữa, chừng nào hết phôi đang chữ thì mới thôi. À, thế bé Yến nó đậu thai rồi đấy, năm tháng rồi, con trai. Nhưng mà... Lại, nhưng mà... Hiên đưa máy ra xa, mấy chữ nhưng mà, với những người mẹ như Hiên thật đáng sợ.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 Tiếng ọ ẹ của con làm Hiên bừng tỉnh. Hiên ngắm con lòng mỗi lúc một dịu đi. Cảm ơn con của mẹ. Hiên thơm lên mái tóc tơ mềm mại của con. Đôi môi lúc ngủ vẫn nuôn nút vào nhau như đang ngậm ti mẹ. Tối muộn, chồng Hiên mới mò tới bệnh viện. Bùi rượu, mùi thuốc lá ám trên quần áo, kẽ tóc bốc lên một thứ hỗn hợp.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 Cuối góc tường, một ả thạch sùng bụng phưỡn phẹo, chố mắt nhìn hiên, đầy khiêu khích. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bản truyện ngắn, đường xa vạn dặm của tác giả Nguyễn Hương Duyên.